Sức vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với đài động radio Truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi trưa lúc 12 giờ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp bộ truyện Âm Dương Song Hành của tác giả Trần Thu Huệng ở tập 4 cũng là tập cuối cùng của bộ truyện nhé. Quý thính giả khi nghe truyện đừng quên hãy theo dõi trang Facebook của Trần Thu Huệng để ủng hộ cho bạn ấy. Huy xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng lắng nghe Âm Dương Song Hành. Tập cuối ở bên nhà ông tỉnh vui mừng ra mặt gì thợ đã tới dựng r cưới mặc dù cũng là người trong làng cả nhưng ông cũng không quên dặn dò làm cho thật cẩn thận đứng chỉ đạo một hồi ông mới yên tâm đi vô trong pha bình nước giới lấy mấy cố bánhrà tiếp đại đám thợ bưng để bánh đặt lên trên bàn ông tỉnh bước lại chỗ đồ nghề của họ Ngó ngó mà ngờ ngờ Vì ông thấy có tấm giấy bìa cuộn tròn lại Và cột cộng thung Nó giống như cái tờ cáo phó Hôm bữa đám tang thằng cháu nội Ông bực mình cao giọng hỏi Nè mấy đứa Ai cho tụi bay mang đồ đám ma vô nhà tao vậy Ở bên bờ tường trào Có tiếng của anh thợ dựng vợm đáp lên Ờ ông ta nói gì kỳ vậy Trước giờ tìm con chỉ nhận làm đám cưới thôi chị đám cưới hội thôi Sao trong này có tờ cáo phó vậy Tao mướn là mất tiền chứ đâu có xin nghe mày Thiệt chứ con nói mà ông không tin Ông hỏi ca làng thử xem Có ai mà không biết Nhà con nhận dựng trạp cộng đám cưới Đám hỏi bao nhiêu năm rồi Mà ông lại nói như vậy sao Vậy chứ mày xuống coi coi cái này là cái gì Ông tỉnh tức tóc lấy tấm giấy bia cuộn cho mở ra Đúng là tờ cáo phó thật Anh người làm không tin vào mắt mình Vội giải thích ngay ừ, Sao lại có chuyện vô lý vậy chứ Con thiệt không có biết cái đó đâu ra nữa Ông tỉnh tức giận Cũng mặt chuyển dần sang xám xịt Hai tay vò nát tờ giấy mà gầm lên Cái lũ của tụi bay á Tính trời tao phải không Tao tới gặp chủ tiệm làm cho ra lẽ Tao không mướn nữa Tao sang quyện khác thiếu gì tiệm chứ ừ, Tụi con không biết thiệt mà ông tỉnh à Ông mà gặp chủ tiệm á Không mướn nữa Thì ngày nay tụi con làm không công rồi Chắc có ai đó giỡn mà đặt vô thôi Con xin thệ đó Nói đoạn, anh thợ cuốn cuồn nhặt tờ cao phó nhậu nát ở dưới nền đất Mang ra ngoài, bật cầu quẹt trong lửa lên Cho lẫm nhẫm như người ta đốt phong lông Lần đầu tiên trong hơn 10 năm làm nghề Lại xảy ra cái chuyện hi hữu như vậy Anh thật cũng chẳng biết giải thích sao nữa Cứ như là con ma ám vậy Quay trở vô, anh thợ để ý tới thái độ của ông tỉnh Lỡ mà ông thôi không mướn đội tháo vỡ ra Thì ngày hôm nay không những không có lương mà còn bị phạt nữa Nghĩ tới đó, anh nhẩm khấn trong miệng cậu xinh Cân tức tột độ Khiến cho ông tỉnh đau đầu kinh khủng Ông đã uống viên thuốc nhưng không thấy thuyền giảm Trong người thấy khó chịu lắm Chỉ muốn đi nằm Chẳng còn hơi sức mà lớn tiếng quát nạt nữa Ông nhăn nhó nấu với đám thợ tôi tụi bay làm tiếp đi Tao nhức đậu quá Xong việc vậy thì khép cửa lại hậu tao Bộ chuyện tính sao Dạ, mà có ai ở nhà Không có ai nhà sao ông còn bả trả cái kho mới rồi Ông tỉnh đáp lợi rồi quay vô Anh thợ dựng phòm mừng thầm trong bụng <cười> Lại cầu sinh linh thiệt chứ Rồi anh ta hối thúc mọi người làm cho mau lẹ Anh còn tính dựng xong xuôi Sẽ ra kho mới kêu bà tỉnh vậy Ở ngoại đình Thầy cúng đã bắt đầu vào lễ Bà tỉnh cùng con dâu chắp tay thành tâm sám hối Xin người âm trọng lòng mà tha thứ cho lỗi lầm Của ông cụ nhà họ Ở cái lầu thờ ngoài sân Ông Nghị cũng cung kính cuối mình Chưa được bao lâu Thì nghe có giọng nói của chú Bảy Hớt hại nói Th Thằng Khả, thằng Khả nó xảy ra chuyện rồi chú Nghị à Ông Nghị nghe xong Chợt đứng không vững Ông bám vô bức tường gạch Mà trung trải ngước lên Th Thằng Khả xảy ra chuyện gì chứ chú Nó nó trèo cổ ở tàu gạo ấy, chú Nghị à Anh em bốc xếp tới phát hiện ra Mọi người đưa lên bợ rồi Cái xác nó tím tái rồi Ê trời đất ơi, đêm qua mày trong tàu mà Mày không không biết có chuyện xảy ra hay sao mà không ngăn cắn nó vậy Chú Bảy lát động Giờ thằng Khả nó chỉ ra lấy chìa khóa, cho nó về liền Lúc gần sáng đó, con nghe tiếng động cứ nghĩ là có ăn trộm Trộn đèn nhưng mà không thấy gì Sáng ra mới hay là mọi chuyện Nè, bác báo cho bà tỉnh đi, để gia đình còn lo hậu sự à, có, có lẽ cái lúc đó là lúc đó trộm Đêm qua con cùng kiểm tra mấy lần Nhưng mà không có thấy cái gì bất thường hết Đâu có ngờ lại xảy ra cơ sự này Chú vô cuối kho lấy dùng con cái mạnh chiếu củ để đắp cho nó Ở ngoài có mạnh phải dù dư Nhưng mà lại trách tung rồi Bà ấy với vợ thằng Khả còn chưa làm lấy xong Biết làm sao bây giờ Khổ quá Để là chờ chú, chú vô lấy cho liền Ông nghỉ bước đi từng bước Cố giữ bình tĩnh mà đi vào trong kho Lấy mạnh chiếu cũ Để đắp lên cho cái xác nhợt nhạt của Khả Do bị ngâm ở dưới nước quá lâu Thấy ông Nghị với sắc mặt hiện lên một vẻ hải hùng tay đang cầm manh chiếu cũ Đi dự hướng bến sông gấp gáp Bà tỉnh linh tính có chuyện gì đó không hay Nên căng dặn con dâu Ở lại làm theo lễ thầy cho bà nhanh chóng chạy theo sau Tới bên sông xác của Khả đã được đưa lên bờ Khuôn mặt trắng bệch, môi tím đen Cùng với vết hàng sâu Do dây thừng thắt chặt Làm bông tróc ra cả một phòng da trên cổ Bà tỉnh nhìn thấy Liền nhận ra là con trai của mình Liền lao tới Ôm lấy cái xác mà gạo khóc lên thảm thiết Khả Con ơi Trời ơi xảy ra chuyện gì Sao lại như thế này hả con Ông Nghị cũng vừa tới nơi Tráng kiềm nén xúc động Đem anh Chiếu đắp lên xác cho khả Ông khẽ lên tiếng Sau tất cả Họ vẫn không chịu tha thứt Bà Khả thì ôm con, gạo khóc lên cụm cực. <cười> Tại sao lại như vậy? <cười> Tại sao chứ? Chúng ta đã tạ tội sám hối rồi mà. Đôi trần mắt thịt chúng ta không thể hiểu được. Nhưng tôi đã có xin giọng đeo bình an cho gia đình. Mang nó theo bình mình thì không thể bị đoạt mạng được. Không lẽ... Nói tới đó, ông nghĩ nhìn xuống cánh tay của Khả tìm sợi dây mà mình đã đưa cho. Nhưng không hề có Không có một sợi dây nào cả Vì không có cái sợi dây đeo ấy Nên linh hồn đó Mới có thể kéo khả đi Thở dài trong một hơi Ông nghĩ tiếp lại tôi chuyện đã xảy ra rồi Mong chị hay bình tĩnh Mà còn lo cho cháu nó Ông nói tôi phải bình tĩnh như thế nào đây Vợ chồng tôi chỉ có một mình nó thôi Trời ơi là trời Như không thể chịu nổi nỗi đau mất con Không nhớ tới những gì Mà ông cụ nhà mình đã làm trong quá khứ Bà tỉnh bất ngờ đứng dậy Đi tới trước mặt chú Bảy Giận dữ mặt quát lên Tất cả là tại chú Đêm hôm qua lại kêu nó về lấy cuộn dây thần Trong kho thì chất đóng Không có dùng tới Hết con rồi tới cha Muốn ám hại nhà tôi phải không Trả thằng cá lại cho tôi Trả con lại cho tôi đi Ờ, tim tên à Bà nói cái gì vậy Con đâu có kêu thằng Khả về lấy cuộn dây thần bao giờ Nó tới đây lấy chìa khóa rồi về liền mà Rõ <cười> rằng nó nói về lấy cuộn dây thần Cho mang tới cho chú cột tàu mà Là chú giết nó Thế mà Tiếp được có nói tầm bậy nữa Không lẽ Con tôi tự lấy dây thần để thắt cổ hay sao Trời ơi Khả ơi Bà tỉnh khóc rồi ngã quỷ xuống Nhưng mà Có kêu khóc cỡ nào Thì con của bà cũng không thể sống lại được Nỗi đau mất cháu nội còn chưa nguôi ngoay Bây giờ mất luôn cả đứa con duy nhất Ông trời bất công với bà quá Ông bà nhìn chầm chầm vào sợi dây thừng Khả đã thắt cổ Mà hoài nghi về những lời bà tỉnh nói Thằng Khả về nhà lấy sợi dây thừng là có thật Và cũng dùng chính sợi dây đó cột vào cổ của mình Nhưng mà ông không hề kêu Khả về lấy Hay là cái lúc nghe tới tiếng động dưới nước Là lúc thằng cả treo cổ hay sao Chú Bảy lắc đầu Gạt bỏ suy nghĩ đó đi Trong lòng thì khó hiểu vô cùng Chú không hiểu được Chốt cuộc đâu mới là lý do Để cho khả kết thúc cuộc đời mình Bằng sợi dây oan nghiệt đó Xác của khả được mấy người hàng sớm Và thợ thuyền trên tàu gạo đưa về nhà Theo tục lệ thì cái xác Chỉ được đặt ở ngoài sân Chứ không được cho vô nhà để lo tăng Ông tỉnh bị sốc nặng Tới cứng đờ người Khi thấy khả đắp chiếu nằm đó Cần đau đầu nhối lên dữ dội Khiến cho ông nổi khùng nổi điên Chạy tới chạy lui Lúc thì kêu gào tên con trai Lúc thì tự đánh vào đầu mình bơm bớp Cho tới khi mệt lã đi Ông mới tựa đầu vào cái cột cổng tre Mà thở lên hồng học Chợt có tiếng khóc vang sát bên tay Ông tỉnh rủ mình gượng nhịn Trước mặt ông Là thằng cháu nội nhỏ xíu Y như cái ngày nó mất đi Nó đứng ở một khoảng cách rất gần Đưa tay ôm mặt khóc mãi không thôi Ông tỉnh thiệu thạo ừ, nè, Con cháu, cháu ơi Tiếng khóc dẫn trưng trước đầy thương xót Xen lẫn với nỗi niệm ai quán Ông tỉnh chơi với dơ tay Mong chạm vào thằng cháu Nhưng nó vụt biến mất trong tích tắc Giờ đây chỉ còn lại tiếng lẻn sẻn của siền xích Mỗi lúc nghe thật rõ hơn Lần này thì ông tỉnh bị giật mình Vì ở ngay khoảng đường trọng Mà tội con nít trong làng Hay tụm vô nô đùa Thằng khả con của ông Tay chân bị xích, bị khóa chặt Ở bên cạnh là một đám người trong trái hung dữ Ông hốt khoảng nói à, ai, ai xuyên xích con tôi Thả nó ra, mau thả nó ra đi Khả nhìn ba mà bật khóc bà Ông nội có tội bà chăm hối đi ba chỗ của người ta đụng nhắm. ơi, dậy với bà đi con." "Tôi còn là nhà mình đã phải trả ba mạng người rồi. Bà nghe con mà tả tội với họ đi. Cặp chuyện đó đâu con. Kà, dậy với bà. Bà mẫu heo đãi tiệc cưới cho con." <cười> "Là sự thật mà bà ơi." Nói mãi không thấy con trai xoay chuyển. Ông Tĩnh Gạo thét lên. Bà nói mày không tin Mà lại đi tin mẹ con bà cấm nhiều chuyện sao cả không đáp lại Nước mắt lạ chả trơi Rồi cuối cầm người mà bước đi Trên cổ là cái gông cùm nặng triểu Ông tỉnh quơ tay quơ chân La hét kêu mọi người tới Giữ con lại dùm Đánh lạc cả giọng đi Mọi người có mặt ở đó nhìn ông tỉnh Mà thầm thương cảm Họ nghĩ có lẽ cái chết của khả quá đột ngột Khiến cho ông trở nên điên loạn Nỗi đau mất con Như đứt từng khúc ruột đi Có bậc cha mẹ nào mà chịu nổi chứ Đám tàn nhanh chóng được diễn ra Bởi mọi thứ đã có sự chuẩn bị từ trước Vồn rạp Bàn kế đều có đủ cả Chỉ còn cờ tan Và tờ cáo phó được treo lên Đưa tiễn người về nơi an nghỉ cuối cùng mà thôi Sự việc cả treo cổ tự tử Ở tàu gạo Khiến cho người làng hoang mang lo sợ Mọi người bắt đầu truyền tay nhau Là do nghiệp báo từ thời ông nội Nên khả phải chịu nhận hậu quả hay sao Ông tỉnh tự sau cái chết của con trai duy nhất Thì vô bệnh viện tâm thần điều trị Mỗi ngày ông đều kêu la Cầu sinh có ai đó hãy giúp ông giữ con ông lại Đến khi mệt chủ đi Thì cuộn mình vào một góc Miếu máu khóc lên như con nít Trong nhà không còn bóng người đàn ông Còn lại mẹ chồng và con dâu Nhưng nào có ai nói chuyện với ai Mỗi người mang một nỗi đau mà giày vò tâm trí không ngừng Quá đau đớn, bà tỉnh một mực đổ cho ông bãi hại con trai Nên đã làm đơn gửi lên huyện Nhưng khi công an khám nghiệm cũng như lấy lời khai Xác nhận sợi dây thần đó lại có dấu vân tay của cả Và ông tỉnh cho nên kết luận cả chết là do tự tử Chú Bảy không có liên quan Một ngày sau khi sự cố nhà ông Tịnh xảy ra Lúc này trời đã nhá nhem tối Theo như đã hẹn Thì bà Thơm, ông Nghị Bà Cẩm đã ra tới cái kho mới Ba người họ trưng nhang đèn cho sáng Ở nơi lầu thợ Chuyện xảy ra Rồi những ân quán phải trả Thật sự là quá đáng sợ Bà Thơm trung trung chăm cây nhang mà khấn phái Chúng tôi phải làm sao Để xóa bỏ những ân quán này chứ Đèn cày đang cháy bỗng dưng phục tắt đi Ông Nghị dội lấy hộp quẹt Quẹt đến phòng tay Nhưng không lên lửa được Gió bỗng chốc thổi mạnh Cơn mưa bất chợt đổ xuống xối xả Làm cho nhang và đèn ngắm nước tắt liệm đi Bà cảm ngước nhìn lên khoảng không Đang mưa như trút nước Nói mà như muốn khóc Tất cả là y trời Chúng ta không thể làm gì được rồi Ở cái bên Bà Thơm cũng ngước lên nhìn bầu trời Và cất giọng buồn bã Có nợ ác có trả Nhưng mà tôi có ý này Không biết chị và chú Nghị có chịu giúp hay không à, Chị nói vậy có nghĩa là ừ, Từ bây giờ cho tới ngày 49 của thằng Khả Tôi sẽ mời sư thầy tới tụng niệm Ngay tại lầu thờ này mỗi ngày Hy vọng tất cả linh hồn có thể nghe được lời kinh Phật mà bỏ qua mọi chuyện Chỉ khi họ buông bỏ quán hận Thì mới có thể siêu thoát Và chấm dứt mọi chuyện được thôi Chỉ tính như vậy liệu có ổn không? Theo như tôi được biết Gia đình ông Lucy theo đạo thiên chúa Vậy thì tụng niệm nghe kinh Phật Có phù hợp với họ hay không? Tôi biết điều đó Nhưng mà họ chết tại đây Thì cứ nên theo phong tục của chúng ta mà làm Dù là đạo gì đi chăng nữa Cũng đều hướng tới cái điều thiện mà thôi. Ừ, vậy thôi cứ quyết như chị đã nói đi. Cần giúp chị trong khả năng, chúng tôi sẽ hết sức mình. Thật ra tôi cũng có hỏi qua thầy về cái vấn đề này rồi. Thầy rất là vui vẻ nhận lời. Thầy còn nói thời gian tụng kinh sẽ đúng 12 giờ đêm mỗi ngày. Tụng niệm đúng 49 phút đó. Nghe tới giờ nhất, bà cẩm có chút e ngại. À, đúng 12 giờ đêm mới tụng hả chị? Có trễ quá không? Ông thầy này thì tôi theo trước vợ giờ giấc luôn là như vậy Ông nói giờ đó là vợ âm hồn mới có thể nghe thấy được Chúng ta phải có mặt cùng thầy Đáp lễ sau mỗi bài kinh Nếu như mọi người đồng ý thì ngày mai bắt đầu Tụng niệm sẽ kết thúc vào ngày thứ 49 của thằng Khả À tôi hiểu rồi Thôi cứ quyết định dậy đi chị Trời đã thành mưa, gió cũng không còn tổi mạnh nữa. Ba người họ cùng trời đi ngay sau đó để chuẩn bị bắt đầu cho buổi tụng niệm kinh Phật, cầu siêu cho đêm ngày mai. Trận mưa lớn bất ngờ kéo đến đêm qua, khiến cho cái nóng ôi nồng không còn nữa. Người trong làng lại trở về với công việc của mình, đúng như quy luật cuộc sống, mưu sinh hàng ngày. Như chỉ có nhà ông bà tỉnh là đóng cửa then cài Vợ của Khả suy sập sau cái chết của chồng và con trai Nhưng vẫn tráng gượng sống Trong nỗi đau đớn dậy xéo tâm căng Đấy còn lo nhan khối cho người đã khuất Tới khuya Cô cùng với bà cẩm tới kho mới tụng niệm kinh Phật Vì mong muốn âm phần chồng con được yên ổn Và có thể giải đi nghiệp chướng Cho những tội lỗi đời trước gây ra Những chiến tào gạo và vật dụng Vẫn được cặp bến theo đúng kế hoạch Nhưng có một điều thay đổi là Dù có trệ cỡ nào Thì chủ tàu vẫn kêu anh em bốc xếp về kho liền Sau khi hoàn tất Mọi người cùng nhau trời khỏi đi Để lại đó chiếc tàu trong trân Với những tưởng tượng về hình ảnh đầy ám ảnh của khả Khi được người ta kéo cái xác lên bờ Chú bãi vẫn đảm nhiệm công việc trong coi kho Và áp tại tàu Nhưng trong lòng còn dây dứt Bởi những lời nói của bà tỉnh Vì chú kêu thằng khả về lấy cuộn dây thần Để cột tàu Nên mới tra nông nổi như thế này Rất nhiều lần chú Bảy chỉ mong Có thể được nằm mơ thấy khả Để hỗ rõ mọi chuyện Nhưng kể từ ngày anh mất cho tới nay Ông chưa một lần nào được trông thấy nghĩ tới đó Chú thở dài buồn bã Ngước nhìn đồng hồ đã 2 giờ khuya Mà vẫn còn nghe thấy tiếng tụng niệm Bên căn lầu thờ chỗ kho mới Ủa Bữa nay sao tụng trải qua vậy cả Chú Bảy tính đi ra ngoài Thì có tiếng của bà Thơm cất lên Bữa nay là kết thúc tụng niệm Nên tụi tôi phiền chú bảy trẻ một chút xíu nha Qua 49 ngày rồi Hy vọng mọi chuyện sẽ dừng lại Âm dương đều được yên ổn giờ yeah. Dường như mới gặp nhau ngày hôm qua thôi Mà bây giờ mộ đã xanh cỏ rồi Đúng là thời gian không chờ đợi một ai Chỉ trong một khoảng thời gian mà xảy ra bao nhiêu chuyện đau lòng Bà cũng đã chất giả với người làng chung trao qua <cười> Âu cũng là cái nghiệp phải trả thôi Mọi chuyện biết có thể xảy ra nhưng lại không thể ngăn cản. Có bà cảm với ông nghĩ để giúp đỡ thì tôi mới làm được chút chuyện như vậy. Dạ, yeah. cũng là công sức của tất cả mọi người. Mà sau này bà ở lại làng hay là lên huyện sinh sống ạ? <cười> Nơi đầy sống nghĩa sống tịnh, bà con chồm sớm quay quần với nhau. Với con căn lầu thờ này tôi phải ở lại nhang khối chứ. Uhm, bà nói vậy là chịu tha thứ cho mấy rồi sao uhm, Tôi không còn quán giận gì nữa Ai cũng có lỗi lầm Sao mà hoàn hảo cho được Kiếp số con người có được bao nhiêu lâu đâu chú Bà thơm nói Trở quay người bước đi Bên ngoài tiếng tụng niệm Vẫn đều điều vang lên Nghe tiếng gà gái sáng Là chú bảy gấp gáp chạy đi Gõ cửa tìm tập quá Mua gối bánh và bó nhan Vì một suy nghĩ chợt lé lên trong đầu Nên cũng không chuẩn bị được nhiều hơn Chú cầm túi đồ lặng lẽ đi ra bến sông Nhìn cái tàu gạo trên dòng nước yên lặng Chú nhớ lại những tiếng đồng bị bẩm Trong cái ngày khả mất đi Mà thấy ân hận vô cùng Giá mà khi đó Chú coi kỹ xung quanh hơn Thì có lẽ đã không có như ngày hôm nay bốc gối bánh Chú khẽ thảm khấn Cà Bảy cô linh thiên thì dạy chứng giám cho chú Bữa đó chú không có kêu còn về Để lấy cuộn dây thần Không phải chú đâu khả Bao nhiêu ngày nay chú chỉ mong được gặp con Để nối trả lời này thôi Nhìn những nén nhang trái nhanh Tàn lụi đến lạ thường Cảm nhận như có hơi lạnh phả vô mình Khiến cho tai chân trở nên lạnh toát Chú bảy đổ mồ hôi ướt nhẹp Toàn thân trung trậy chỉ muốn té xuống thôi Nghĩ là mình trúng gió Chú Trắng đi lại gần bụi cây kế đó Ngã mình nằm xuống Chú Bại Chú Bại ơi Nghe như có ai kêu tên mình Chú Bại gượng mở mắt tra nhịn Thì giật mình nhận ra là Khả Chú Mừng trở nói Trời đất ơi là thằng Khả đây mà Bên này ăn mặc khác quá Áo quận trắng hết như vậy Đi làm chơi hết sao Khả trong bộ đồ màu trắng Gật đầu cười buồn <cười> Dưới này ai cũng mặc đồ như vậy hết chú Bảy à Mấy ngày nay Con đều nghe thấy chú và mọi người kêu tên Nhưng mà không thể về được Bây giờ con là hồn ma rồi Chú Bảy có sợ không Nghe tới đây Chú Bảy mới chợt nhớ ra rằng cả đã chết rồi Lao vệt mồ hôi còn ướt lạnh trên trắng Chú dội dạ nói Không, chú không có sợ ca Bữa đó không phải là chú Con biết mà Nên chú chớ có tự trách bản thân nữa Là số mệnh của con thôi Bữa nay hết 49 ngày Con mới về thăm mọi người được Chú xin lỗi Tại vì đã không tìm kỹ Khi nghe tiếng động ở dưới nước Dù có tìm Thì cũng không bao giờ chú thấy được đâu Vì bị che mắt rồi ừ, Bị bị che mắt sao Dạ Ba quỷ có thể che mắt người trận Mai mốt thuận lợi Sẽ có người trong coi kho cùng với chúng Khi đó chúng sẽ bớt cực Có thời gian dành cho gia đình hơn Chú nhìn kìa Con Dung Và con của con Đến lúc con phải đi rồi Cả nối Rồi đưa tay chỉ ra giữa sông Du Trên dòng nước yên lặng Có hai cái bóng trắng Một cao một thấp Nhưng không nhìn thấy rõ khuôn mặt Họ đang vẫy tay kêu khả mau chóng trở về Kẻo trễ vợ Chú Bãi như bị cuốn vào những gì đang diễn ra trước mặt Mà không còn nhớ Mình vừa gặp ai khi nãy nè Bên kia sông Có vệt nắng bắt đầu nhu ra khỏi bóng tối Tiếng gà gáy ngày một nhiều lên Trời đã tảng sáng Ủa sao lại nằm đây vậy anh Bãi? Người ngộm sao lạnh toát vậy trời à, anh, anh Bãi ơi Nghe giọng của ông lái tàu Chú bà ấy vui, vui mắt nói Ờ, ủa, anh từ đó hả? Ừ, thiệt là anh làm tôi giật mình đó Khi không lại nằm đây vậy Cái gì mà còn có nhang bánh nữa À, tôi đã thấp nên nhang cho thằng Khá Bữa qua là 49 ngày của nó Cứ nghĩ tôi giờ là thấy ân hận quá chú à Ờ Ngày nào tôi với anh em trên tàu cũng đều thấp nhang cho nó Anh cũng đừng có nghĩ là tại mình nữa anh bà ấy à Thật ra tôi nghĩ là cháu nó tới số phải đi rồi đó. Chú Bãi không đáp lợi, bởi lẽ chú cũng nghĩ giống như ông Tư. Khả có khi là đã tận số, vậy cho nên chúng mới bị che mắt mà không phát hiện ra được sự việc Sau thời gian đó, sức khỏe của bà Cẩm ngày một yếu đi. Có lẽ do một phần 49 ngày liên tiếp thức khuya khiến cho bà trở nên như vậy. Cũng từ lúc này, bà không thể tự mình đi bộ tới đỉnh vào những dịp có lễ tế như trước được nữa. Có công việc gì thì ba mẹ của Hằng sẽ qua đưa bà đi. Mặc dù đã yếu, nhưng bà cảm vẫn không chịu ở chung với con cháu. Cho nên mỗi tối, Hằng vẫn qua trò chuyện với bà. Bà thường hay bông đùa, không có cái gì quý hơn tự do. Nên khi nào bà nằm một chỗ, thì lúc ấy mới tính tới chuyện về với con cháu. Đám con nít tuổi Hằng... Cũng ít khi tụm lại nô đùa Hay chủ nhau ngày trăng tròn Đi ra nghỉ địa Xem coi có ma quỷ như dạo trước nữa Bởi vì thằng Đặng Đã có lần thấy cái bóng trắng Quanh quẩn trước cửa nhà ông tỉnh Nên tối đến là khó mà kêu nó ra ngoài được Đám trẻ con cũng bị hạn chế Cho ra ngoài chơi vào ban đêm Người làng nghe biết chuyện Thì bàn tắn Ai treo cổ Tìm tới cái chết Thì linh hồn không có đi đầu thai được Và luôn lãng giãng lúc thì ở âm giang Khi thì nơi Trần thế đó Hằng và nhỏ bạn thân hàng ngũ Vẫn chơi thân với nhau Cứ cuối tuần lại mang sách tập qua học chung Những gì đã xảy ra Lâu lâu cả hai cũng nhắc tới Nhưng còn đứa bé có đôi mắt đỏ trật ấy Hằng và cô bạn thân đều không hề gặp lại Hôm nay cũng như mọi lần Hai đứa ôm tập giở qua nhà nhau Cùng nhau học tập Thấy trời đã bắt đầu nhá nhem Nhớ hàng ngố dội gấp cuốn tập lại Rồi dội giả nói Ây làm sao được mất bài tập á Thấy khỏe ghê Dài câu lý thuyết để sớm ai dạy học lại lần nữa là xong Giờ tao về nè Mày cũng biết sợ ma trời đó hả Hàng ngố phùng phiệu giải thích Tao là mất đồng xu ôm nghị cho rồi Cũng không hẳn là sợ Nhưng mà mỗi lần đi ngang qua nhà ông tỉnh á Tao thấy lạnh sóng lưng lắm mày ơi Hồi hôm á Anh hai sửa lại cái chỗ dột trên máy Bất ngờ nhìn qua Thì thấy bóng anh cả đứng bám tay vô cổng nhà ông tỉnh <cười> Anh hai hụ mày thôi Chứ thấy rõ như vậy Có khi nhìn lộn là ai Đồng su thì bữa nào mày lên đình Xin ông nghĩ lại cho là được mà Tao nói thiệt Anh hai kể Chắc là biết có người đang nhìn mình Nên bóng anh cả ngước đầu lên Nhìn chăm chăm anh tao à Hai mắt toàn là lòng trắng thôi Nè, mà mày không nhớ tới đứa nhỏ ở định bữa hả Tao chứ mày còn thấy rõ mông một mà Nghe tới đó Hàng đập vô tay nhau bạn Cho gật động Mày nhắc mới nhớ Từ sau bữa tra gặp mà có bà mùi á, Là nó cũng thấy luôn Nhưng mà còn ngước đầu lên nhìn lại Thế thì chúng phóc anh hai hụ mày rồi Mày mau về đi Kéo trễ chút nữa đi ngang qua đó Anh Khả lại kéo đi chơi đó Mệt quá Tao nói thiệt mà mày không chịu tin Thằng Đặng cũng thấy rồi còn gì Thôi tao về Hằng ngố đáp lời cho nhanh chóng mang sách tập Chạy đi kệ cho nhỏ bạn ở phía sau cứ hù dọa chọc kẹo Nghe đại báo khuya nay có dòng Nên hàng qua ngoại sớm hơn mọi bữa Cô lại cửa cổng cẩn thận Hằng mang bình trà tâm sen còn nóng Ngồi xuống bên ngoại Rồi nói Ngoại ơi Ngoại uống miếng trà cho dậy ngủ nha hồi chiều ba mang về là con pha cho ngoại liền nha Ừ Ngoài già rồi nên khó ngủ Uống vô cũng vậy à vậy cứ kệ ngoại Lo mà học đi Qua năm nữa là học hết lớp 12 Rồi còn gì Bây có dự định gì chưa Ngoại cứ uống dài bữa đi Có tác dụng là ngủ được liền hả Con tính học xong rồi Xin vô nông trường làm á ừ, Mọi thứ cứ tùy thuộc vô bay thôi Nhưng mà hãy cân nhắc Để có quyết định cho đúng đắn nghe con Dạ con biết trong ngoài Để con lấy dầu gió thoa chân cho ngoài nha Hằng nói rồi đứng lên Đi lấy cái hộp dầu gió Thì đại học rất là khó Và nếu đậu cũng tốn kém lắm Mà điều kiện gia đình của Hằng hiện tại thì không cho phép Thôi thì cứ quyết như vậy đã Nhìn cái hộp dầu gió trên tay Hằng Bà cẩm cất giọng bụng Ai Thấy hộp dầu à Ngoài lại nhớ tới cô muội Đúng là kiếp người mong manh quá Sinh lão bệnh tử Đến không có báo trước bao giờ Tuổi già Nên tay chân cũng không còn muốn làm gì nữa Đụng vô là đau Trái gió trở trời là đau Người ta nói đi sớm khỏe sớm Cũng có cái đúng mà Ồ, Sớm gì mà sớm Ngoài sống tới 100 lần Con bối rồi Hay khéo nịnh ngoài thôi Rồi sao Dạo này bay còn mơ tới à, Ra bến sông đi đỏ nữa không Hằng vừa thoa Vừa cười đắp Từ sau bữa đó thì con không có mơ thấy nữa Và cả đứa bé mà có lận con kể cho ngoại đó Dạo này con cũng thấy nó đâu nữa Ừ Không thấy vậy là tốt rồi Nhưng mà bay hãy luôn mang bên mình Cái động xu đó nha Dạ con luôn đem theo á ngoại Nhưng hàng ngố bạn con á thì nó làm trước lúc nào cũng hay chồng mày ơi đều cóằng nổi tới đó thì bên ngoài cổng vang lên tiếng gọi của bà tỉnh cá hàng cho bà cẩm đều thấy lạ từ sau cái chết của khả bà tỉnh vẫn nghĩ là do ba của thằng cây ra nên không có bao giờ qua chơi bà cảm hối hàngrà mở cổng bà tỉnh dá người tiêu tụy sang sau hai con mắt th quận chủng sâu dội bước cho bên trong ngồi xuống cái ghế Mà sụt sụi nói Có lẽ kiếp trước con dèo nhân ác Nên kiếp này mới bị như vậy cô cắm mà Nhớ lại lúc trước Cô với cô muội nhắc tới chuyện ông cụ làm ngày xưa Mà con ân hận quá Giá kể khi đó gia đình con biết lỗi lầm Thì bây giờ có lẽ đã khác rồi Coi Mọi chuyện cũng qua rồi Bày ráng giữ sức mà còn lo nhăn khói cho âm phận của chú ấy. Bày ốm đi nhiều quá đó. Dạ. Con sẽ ráng sống để trả hết cái nghiệp kiếp này. Nay con sang có lời cảm ơn cô. Trong lúc tàn giả bối rối con còn chưa biết phải làm gì thì cô với chú nghĩ đã giúp đỡ. Chót ly nước cho bà tỉnh bà cảm đáp lời. Thôi người làn với nhau cả mà Giúp đỡ nhau cũng là việc nên làm thôi Bày chớ có khách sao như vậy Trước vợ Cũng vì cái tánh kế có ở của chồng con Mà con không có qua lại được với sớm viện Không đâu bằng tình làng ghế sớm hết cô à Vợ con đã quy y cửa Phật Tâm nguyện ăn chay Và làm việc thiện Từ nhỏ tới giờ bà Cẩm chỉ theo tín ngưỡng ở đình làng chứ chưa nghe tên chuyện của những tín ngưỡng khác nên khi nghe bà tỉnh nói như vậy ba liền ngạc nhiên nói "3 um, quy y cửa Phật là sao? Dạ là mình làm con của Phật đó cô. Hướng tới việc thiện để mai mốt có chết đi không bị đọa xuống địa ngục. Và sau khi hoàn tất quy y mình sẽ nhận được tạo điệp" Tờ điệp này sẽ được phủ qua sát của mình trong áo quang khi đem chôn cất đó. Mày nói làm tao khó hiểu qua. Ừ, tờ điệp thì có gì quan trọng như vậy? Bà tỉnh uống một miếng nước rồi mới chậm trải nói tiếp. Dạ, trên đó có còn dấu ấn mọc của nhà chùa. Con nghe các thầy giảng, khi linh hồn của mình trời khỏi xác Sẽ đi tới cổng địa ngục để lương hội Cho nên nếu như bây giờ mình hướng thiện Chẳng phải sẽ tốt hơn hay sao Sắp tới có một ngày quy y Còn tính đi luôn ai Đúng là mọi thứ không như lợi người ta đột thổi Tao còn tưởng chết đi Linh hồn là phải đi đò qua sông Vợ thằng tính nè Tao cao tuổi rồi quy y có còn kịp hay không Tao chưa có tới chùa lần nào hết á. Dạ chỉ cần có tâm Là còn kịp cô à Sắp tới ngày đó còn đi với cô lên chùa Thật ra đâu có ai biết chết đi sẽ ra sao Linh hồn sẽ đi đâu Và đi bằng gì á, Thì cũng chẳng có ai lý giải được Hàng ngồi đó lắng nghe câu chuyện Mà thầm suy nghĩ Có phải sau những mất mát Có người ta mới nhận thấy được lỗi lầm Và nhận ra được tình thâm hay không Hay là do số nghiệp phải như thế Quy y cửa Phật Tâm thiện diệt thiện Sẽ không bị đầy ải xuống địa ngục sao Còn cái tợ điệp kia Là cái gì Mà chỉ dùng khi mình chết đi thôi Càng nghĩ Hằng càng cảm thấy khó hiểu vô cùng Sau cái ngày hôm đó Chừng một tuần lễ Ngoại của Hằng lên chùa Quy y cùng với bà tỉnh Mọi việc ngoại điều nhờ Có bà ấy giúp cho nên không khó khăn gì nhiều Bà Cẩm không biết chữ, không thể đọc sách kinh Nhưng chỉ nghe dài lần là thuộc lòng được Bà tỉnh nói rằng bà có duyên với cửa Phật Cho nên mới được như vậy quy y rồi, ngoại cũng có tờ điệp bằng cái vải màu vàng Ở bên trên có những cái hình vẽ mực đỏ Mà Hằng nhìn không hiểu ý nghĩa là cái gì Bên góc dưới có một cái hình nhỏ nữa Có lẽ là ấn mộc của nhà chùa Bà Cẩm căng dặn mẹ của Hằng Là khi nào bà chết Thì phải phủ tờ điệp đó lên bên ngoài Cùng với sát của bà, rồi hãy cho vào áo quan Từ lúc Quy Y trở dậy tuy chân vẫn còn đau Nhưng sức khỏe của bà Cẩm cũng dần ổn định vào ngày trầm mùng 1, bà cùng với bà Tĩnh và cả bà Thơm Đi ra đình và lên chùa thắp nhăn Nhìn bà Cẩm lấy đó mà làm niềm vui Ba mẹ của Hằng cũng bớt lo đi phần nào Hằng và nhỏ Hằng ngố lúc này đã tốt nghiệp cấp 3 Cả hai không thi đại học Hằng ngố quyết định lên thành phố làm công nhân Còn Hằng thì sinh vào nông trường chè Ở gần nhà mà làm Bà Thơm vẫn sống trong gian nhà trong xóm đó Nhưng chỉ sống một mình Vì sau khi đồng ý ta thứ Cho người cưỡng hiếp mình năm xưa Cha con, ông cháu gặp nhau đoàn tụ Nam theo ông nội sang Pháp du học Hằng còn nghe nói cậu theo học ngành nông nghiệp nữa Bước vào giai đoạn đổi mới Không còn đổi lúa tóc chật dụng như ngày trước Nên chú bãi ba của hàng không theo áp tại gạo Mà chuyển qua đi tàu than Nhà nào cũng có bếp than Cho nên ba cô hàng bán đắt khách lắm Tới cả người ở những huyện bên Cũng gọi ông qua để mua Cái kho mới đó vẫn để trống Và diệt nhan khối một tay Do bà Thơm lo liệu Những lần cúng cô hồn Hay ngày trầm tháng 7 Không thấy bà mời thầy về làm lễ lúc 12 giờ khuya nữa Ông Nghị vẫn trong cô đền làng Nhìn thấy những đổi mới Trong đời sống của bà con Mà ông mừng vui lắm Vào dịp lễ tạ ơn Thành Hoàng Có người quen mời được nghệ sĩ trên thành phố Về diễn tuồng Nên ông lên loa đài báo cho bà con chuẩn bị Ai ai cũng háo hức Ngoài của Hằng cũng vậy Hôm đó cái chân đau mọi khi Như có phép mạo Không còn đau nhức nữa Bà cẩm tự mình đi bộ tới đình tự rất sớm Nhưng mới từ trong nhà ra tới cổng Thì bà giật mình khi thấy bà bạn Láng giềng đã mất nhiều năm về trước Đang đứng đó Tay ôm cái hũ màu đen Bà trung giọng ở Cô muội Là giông hộng cô Mùi phải không Ừ Tôi tới lấy cái hũ lần trước đã để nó ở đây Chị sợ tôi sao À không Tôi làm sao mà sợ chứ Cái hũ đó Sao mỗi ngày tôi không thấy Bà Mùi dơ cao cái hũ lên Bất ngờ dốc ngược xuống Rồi gật đầu nói Tôi cứ nghĩ sẽ đón chị đi liền bây giờ Nhưng mà không phải như vậy Âm phủ muốn đưa chị đi Nhưng dương gian thì giữ lại Chị sẽ chịu sự níu kéo của hai thế giới Khi một trong hai buông tay đó Thì tôi mới đến đón lần nữa Ủa? Cô nói vậy là sao? Tôi không hiểu gì hết à, à Bữa nay đình làng của mình vui lắm đó chị Cẩm Tôi cũng muốn tới coi nữa Sao cậu nói Bà cảm không còn thấy người bạn Tay mang cái hũ màu đen kia đâu nữa Các lại những gì vừa mới xảy ra Bà từng bước đi theo hướng đền làng Ngăn qua những chuộng lúa trổ bông vàng ống Bất chắc đưa mắt nhìn vào trong nghĩa địa Bà cảm thấy rõ trên những ngôi mã Đều có những người ngồi ở bên trên Họ ý ới kêu tên bà Cho cười đến khanh khách Bà đứng lại vội vội mắt Cứ nghĩ mình nhìn nhầm Và có khi là bà nhìn nhầm thiệt Vì vội mắt xong Nhìn lại Bà không còn thấy ai ở chỗ đó nữa cả Bà cảm lắc đầu Tự nhủ lại cho mình lẩn thẳng mà nhìn ra như vậy thôi Rồi cũng dội bước về phía định lạng Dù đêm qua thức tiếc khuya Để coi hết giờ tuần Nhưng sáng nay bà Cẩm dậy sớm lắm Hằng nằm trong mụng thấy ngoại lúi húi lao bàn thờ Bèn cất chồng hỏi ngoài thức sớm chứ ngoại Bữa nay ngày nghỉ Để lát con làm cho Bà Cẩm đáp lời Mà ta vẫn lao cái bát nhan thờ Ông bà cuốn của hằng Ờ nằm ngoại ngủ không được Bữa nay ngoại khỏe ngoại lao chùi bụi bẩm Không ít nữa Lại là không làm được "Các ngoại mở đèn nên mày uh, khó ngủ hả?" "Có nhiều đâu, lau hết đám bụi này là xong rồi." "Vậy hôm sau đâu ngoại? Tại con thấy còn sớm, nên muốn ngoại ngủ thêm thôi ạ." Bà Cẩm không đáp, tắt bóng đèn và đi ra bên ngoài. Trời có tiếng múc nước vang lên, hẳn đoán là ngoại tưới nước cho những cái luống rau ở đầu hè. Ngày hôm đó bà Cẩm tự mình dọn dẹp lau chùi nhà cửa, rồi còn đi chợ mua đồ chỉ thấp nhan. Nấu một nồi canh chua cho cả nhà Nhìn ngoại như vậy Mẹ hàng thầm cảm ơn trời Phật Đã cho ngoại sức khỏe trở lại Để cùng với con cháu Sống những ngày tháng Ở cái tuổi gần đất xa trời Nhưng niềm vui đó không được bao lâu vài ngày sau thì bà cảm trở mệt Lần này bà nằm yên một chỗ Bệnh của bà là bệnh của tuổi già Và không có bác sĩ nào Có thể chữa khỏi được Ăn không được bao nhiêu Chỉ uống nước thôi Làm cho bà thở mệt lấy hơi lên rồi Bà cẩm nằm như vậy tới mấy năm, không tự chủ được vệ sinh cá nhân, nên phải dùng tới tả chống như con nít. Có bữa Hằng và mẹ cùng thay tả cho ngoại, bà vừa khóc vừa nói <cười> Ngoại làm khổ con cháu, ngoại muốn chết đi cho trời Mẹ của Hằng trông rướm nước mắt, nắm lấy tay bà Mẹ ơi, mẹ chớ có nói như vậy, cả đời mẹ đã vì con vì cháu, phận làm con chưa báo đáp được gì mà Các mẹ và ngoại cùng khóc Khiến cho hằng cũng khóc theo Ngoại nhìn hằng Cánh tay yếu ớt như muốn nhấc lên Ngoại có để dành được chút ít một mày lấy chồng dây thằng Út lấy vợ Ngoại mong được sống tới ngày đó Nhưng e là không thể rồi Hai tụi bay mỗi đứa một chỉ dạng Còn phần ít trong đó là của con gái Ngoại nghèo Nên không có nhiều được Hằng hỏa cốc lên Rồi ôm lấy ngoại Ngoại ơi Nhất định ngoại sẽ khỏe mà ngoại Giờ còn nói được nên ngoại nói Ngoại biết sức mình mà Và nhớ Khi ngoại chết đi Hãy lấy tờ điệp cuốn vô xác ngoại Rồi mới cho vô quan tài nha con Ngoại ơi Ngoại đừng nói như vậy mà Nhất định ngoại sẽ khỏe lại thôi Có lẽ đó là lời trăn trối của bà Cẩm Muốn nói với con với cháu Bởi không lâu sau đó Bà trở nên lúc tỉnh lúc quên Có khi vừa mới ăn xong Nhưng lại cứ nói là không ai cho mình ăn Mẹ Hằng khóc nhiều gì thương ngoại Nhưng không biết phải làm sao Những tháng ngày nói tiếp qua đi Ngoại của Hằng vẫn nằm bất động một chỗ Có những lúc Hằng thấy ngoại khóc Rồi tự nói với mình Và có những khi ngoại như đang trò chuyện Cùng ai đó rất lâu Có lẽ ngoại nhìn thấy được người âm, cho nên mới như vậy. Hôm nay trời hưởng nắng sau cả tuần mưa trọng trả. Đúng nổi nước lá thơm trên bếp, Hằng đi lại gần ngoại. Bữa nay trời có nắng, con với mẹ nấu nước lá thơm, lao người cho ngoại nha. Lúc này như hiểu được lời hàng nói, ngoại thiều thảo. Lấy quần áo, tờ điệp cho ngoại đi. Quần áo đẹp của ngoại con để ngoài kia rồi Lao người xong á, con mặc vô liền Ngoại tráng ăn nhiều nhiều cho mau khỏe Cho còn đi mua đồ nấu canh chua cho con ăn nha Con nhớ cái món ngoại nấu lắm á Bà Cẩm im lặng nhìn Hằng Nước mắt Hằng tự nhiên chảy ra từ khi nào rồi Chỗ da thịt bọc xương tiếp xúc với chiếu của ngoại Do nằm lâu ngày đã hoại tử Lỡ lết bắt đầu có mũi rồi Nhớ tới những ngày xưa Mà hằng chua xót quá Mẹ hằng mang tờ điệp đặt xuống cái bên ngoài Mà nghiện ngạo nói Mẹ ơi Ráng lên đi mẹ Mẹ khỏe lại rồi Không đi lên chùa với bà tính Ở trên mọi người đều nhắc mẹ đó Ngoại hằng nhìn lên khoảng không Ánh mắt lộ dễ lo lắng Rồi vẫn giọng thiều thạo mà cất lên sau nhà mình Lại nhiều người vậy Lại còn mang vòng qua đối trương Như chuẩn bị đám tàn vậy đó Bày kêu họ đi đi Biết rằng ngoài nhìn thấy người âm Nhưng mẹ vẫn gặn hỏi lại Có ai tới nhà mình hả mẹ? Mẹ thấy lạ lắm à, Nhưng vợ Ông bà cô à, Mặt đẹp như đi hội vậy Mẹ ơi câu hồng nghẹn cứng Mẹ Hằng không nói thêm được gì. Cứ lặng người nhìn theo những biểu hiện của ngoại. Chất giống với bà muội trước khi qua đời. Chợt tiếng gọi của bà tỉnh vang lên từ ngoài cổng. Ngăn cho nước mắt không rơi xuống. Mẹ Hằng dội đi ra. Dạ cứ nghĩ là cô lên chùa. Nên tính đợi tới tối mới qua. Cô vô nhà đi. Mẹ con cũng đang thức á. Có thuốc thòa cái chỗ lỡ loét. Là cô sang đây liền nè. sâu mệnh của mẹ con như vậy rồi. Vợ có khóc cũng không thay đổi được này bà có ăn uống gì được nhiều không con Gia đình con lại phiền bà nữa rồi Biết là số mệnh Nhưng mà không kiềm chế được cảm xúc của mình Bữa nay mẹ tỉnh Chịu ăn cháo hơn mọi ngày Lúc thay độ còn muốn mặc quần áo mới Rồi muốn lấy tờ điệp nữa Ừm Nằm một chỗ lâu như vậy Đến thối da thối thịt Thuốc thoa này cũng chỉ giảm thiểu đi phần nào Chắc là bà sợ con cháu quên cái vật quan trọng Nên mới hối đó Cả đời mẹ không có làm chuyện ác Mà sao lại phải chịu cái cảnh giày vò đau đớn thể xác như vậy chứ Không hẳn là ai làm điều ác Cũng phải gặp hoàn cảnh này Và người hiền lành Cũng đâu thể nói đi là đi ngay được Dương thọ vẫn còn tùy thuộc vào số mệnh của mỗi người đó Bà Tĩnh nói trời đưa vào tay cho mẹ hữu thuốc, hối mau thoai cho bà. Hy vọng sẽ bớt đi những vết lét sâu đang lan dần chạm tới xương. Sau đó vài bữa thì mẹ của Hằng cùng với bà tỉnh lên chùa gặp sư thầy. Sư thầy giải thích rằng bà cẩm do Trần gian còn tiếc núi, chưa muốn cho đi. Nhưng âm phủ lại muốn đón dậy nên mới thành trai như vậy. Việc gia đình Hằng cần làm bây giờ là chăm sóc cho bà những ngày cuối đợi. Cho tới khi nơi Trần Giang chịu buông tay Chịu cho ngoài trời khỏi cái kiếp người này Mà tới khi nào hai thế giới đó buông bỏ Thì không ai có thể biết được chính xác là ngày nào cả Dù bị lệ cả tay và chân Nhưng bà cảm vẫn cảm nhận được cái lạnh đến với mình Như khi bị trúng gió Lạnh mà trên đầu muốn đổ mồ hôi xuống Bà đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm con gái Và đứa cháu ngoại Thì bất chắc thấy có chiếc quan tài để ở ngoài hiên Từng tớp người lần lượt đi vô trong nhà bà Ngó nhìn Rồi lớn tiếng gọi nhau ẩm ỉ Xếp đồ cho gọn Một trong tớp người đó đeo mặt nạ đi lại chỗ bà nằm Rồi chăm chú nhìn vào cái đồng hồ treo trên tường Đột nhiên chiếc nắp quan tài mở ra Có ai đó giống y hệt như bà Đang nằm mở mắt ra trận trận Chờ có bàn tay vuốt xuống mới có thể nhắm lại Bà cảm quảng sợ Ú ớ kêu cứu nơi cổ hồng Mãi không thành tiếng Trước mắt bà là bầu trời trong xanh Bỗng từ phía đằng đông có một vệt tròn đen Đang đổ loan Che mở đi ánh sáng Rồi tất cả bỗng dưng tối sầm lại Ngay lúc này trực chát cho biết là bà phải đi xa rồi thoáng suy nghĩ lưu lại trong đầu Về những ngày lúc bà còn nhỏ Lúc trưởng thành Khi lập gia đình Và cho tới bây giờ là cận kệ với cái chết Bà cầm bật khóc Nất lên ba tiếng trò liệm người đi Bà vẫn tráng mở mắt tìm con tìm cháu lần cuối Nhưng không còn kịp nữa Đôi mắt chẳng thể nhắm lại Cứ trần trừng như thế Mà buông xuôi xuống Ở bên ngoài bà Mùi đã đứng đợi đó từ bao giờ Thấy bà bạn già đi ra liền gắp gáp nói Tôi đợi chị từ hồi hôm tới vợ đó Nên vợ chúng ta phải đợi cổ đây rồi chị à Dương Giang chỉ là quán trọ thôi À Cô muội tới đón tôi đó sao Tôi đã nói là sẽ đến rồi mà chị coi lại hành lý coi Có cái gì không cần thiết thì để lại Đỏ đông Là buộc phải bỏ đi đó Bà cảm nhìn lên tay mình Đúng là có nải đồ buộc gọn thật Và quan trọng Trên người bà đang khoác tờ điệp Có những con dấu đỏ của nhà chùa Bà nhớ là lúc đi ra ngoài này không có mang theo hành lý gì Sao bây giờ lại có những thứ này Nghĩ vậy Nhưng bà cũng dội mở cái nút tắt ra coi một lượt Rồi đáp lại À có vài bộ đồ còn mới Chứ ít tiền lá Quần áo thì tôi thấy quen quen Nhưng mà liệu đây có phải là của tôi không Đồ của mình mà chị còn không nhận ra sao Ở làng này bữa nay có mình chị thôi hả Tài nải đồ cho gia đình chuẩn bị Để cho vào áo quang cùng với chị đó Năm xưa tôi xuống đây cũng như vậy Bà cẩm cúi đầu buộc lại nút thắt Rồi quay nhìn lại ngôi nhà bao nhiêu năm gắn bó Mà buồn bà Sống thì làm khổ con khổ cháu Muốn chết đi cho trội Giờ lại thấy lưu luyến qua Ừ Ai lúc đầu cũng vậy hết Rồi chị sẽ quen dần với nơi đây thôi Ít phút nữa là đò cặp bến rồi Chúng ta đi thôi chị Bà mùi nói trời bước đi trước Chóc chóc quay lại nhìn bà bạn Còn nhiều luyến tiếc ở phía sau Mà lắc đầu Có ai là sống mãi ở kiếp người đâu Chị phải chấp nhận sự thật đó chứ Sau đó Cả hai người họ đi tới bến sông Con đò đã cặp bến Người lái đò nhận lấy lá tiền của bà Cẩm Rồi chỉ vô hai cái chỗ trống Hai người lên đó Mau ổn định chỗ ngồi nha Nhưng tới làng bên còn đón một người nữa Người này cũng giống bà đây Có áo màu vàng đó Bà Cẩm nghe tới vậy Thì liền đáp Tới lúc đó tự tôi sẽ rời đi Trời trời Tất cả ổn định lại chỗ của mình đi Sau câu nói Là tiếng mái chèo khu nước bị bỡm Con đò trôi ra xa giận Bà cảm hứng nhìn bến sông có lối đi nhỏ xíu Dây lát Rồi thở dài quay đi Không gian yên ắng Mọi người trên đò không ai nói chuyện với ai một câu nào Đến cả bà bạn ngồi ngay cái bên Cũng cúi đầu xuống như ngủ gục Tất cả trở nên lạnh lẽo vô cùng Cái cảm giác đó khiến cho bà quay về nơi có con gái Và đứa cháu ngoại của bà hơn bao giờ hết Không biết đã bao lâu, trên con đò này, cho tới cái lúc người lái đò dừng mái chèo lại để đón thêm một người nữa, thì bà cảm hốt quảng khi không thấy bà mùi đâu. Bởi ngồi kế bên bà bây giờ cũng là một người khoác tờ điệp màu vàng với những con giống của nhà chùa. Vẫn là không ai nói chuyện với ai, ngay cả tiếng nước bị bỡm bây giờ cũng không còn nghe thấy. Không gian trở về với tĩnh lặng. Hàng tròn tỉnh giấc bởi có tiếng ai đó gọi tên. Trời đã sáng, nhưng thấy ba mẹ vẫn ngủ, nên Hàng trón trén trở dậy đi ra. Lúc đi ngang qua giường ngoại nằm, chẳng hiểu sao hằng lại không hỏi ngoại như mọi khi, mà liền bước tới cửa chính. Ở bên ngoài, tiếng gọi vẫn vộn vả cất lên. Chị Hàng, chị Hằng ơi! Mãi theo tiếng gọi kêu tên, Hàng thấy mình đã đứng ở cổng lối đi ngoài đường. Phía đối diện là một đứa bé mà lần đầu tiên cô đã gặp ở đình làng. Nhưng bữa nay đôi mắt không còn đỏ trực nữa Trên người mặc bộ đồ rất là đẹp Đứa bé nhìn hàng ngập ngừng nói Em không gặp chị lâu lắm rồi Em xin lỗi Em đúng là đứa bé mà tôi chỉ gặp ở đình rồi Cho lần cuối là khi Muốn đưa chị về nơi ở Bây giờ em có cần chị giúp gì nữa không Chị Chị vẫn còn nhớ tới chuyện đó hả Chị không sợ hồn ma như em sao <cười> chị nhớ chứ Thấy em là chị nhận ra ngay hả Nếu sợ thì chị đã không ra đây rồi Nghe hàng nói Đứa bé im lặng dây lát rồi tiếp lời Em xin lỗi Chị đã không giữ lời hứa Chị tha lỗi cho em à, Em nói chị chị không hiểu Sao em cứ xin lỗi chị hoài vậy Trước khi phải trả giá Cho những sai lầm Mà mình đã làm Em chỉ muốn nói với chị điều này Chị tha lỗi cho em nghe Càng lúc Hằng càng không hiểu đứa bé đó đang nói cái gì nữa Xin lỗi Hằng Vì đã không giữ lời hứa sao Những việc làm sai lầm là sao chứ Hằng bước gần một chút Nhưng đứa bé đã kịp lui lại Nó xua xua tay Em phải đi rồi Chị mau quay về đi à, Chúng ta còn có thể gặp nhau hay không Nếu có thể em sẽ tới gặp chị Chị không biết là có chuyện gì đã xảy ra Nhưng chị không có giận em đâu Chị không có giận Cảm ơn chị Bất ngờ trên đường làng xuất hiện hai bóng người cao lớn Họ lao tới giữ chặt tay đứa bé mà kéo đi Andre vẫn cố gắng quay đầu Nhìn hàng một lần cuối Rồi trong tích tắc Cá ba người bọn họ đều biến mất đi Choàng tỉnh giấc sau giấc mơ đó Cũng là lúc mà Hằng đã biết ngoại không còn trên cậu đời này nữa Chạy đi chạy lại lo hậu sự cho ngoại Khiến Hằng không nhớ gì tới đứa bé kia Ngày ngoài mất trời mưa rất lớn Mưa kéo dài cho tới khi áo quang của ngoại Được hạ xuống lòng đất mới chịu ngưng Khiến cho mọi việc lo liệu hậu sự của bà Thật sự rất là cực Ba của Hằng và mấy chú bác người làng Phải múc hết nước lên Mới đưa được cái quan tài xuống Một đám tang đặc biệt Mà từ trước tới giờ chưa bao giờ thấy Có người thì thương cảm lý giải Giống như bà tỉnh rằng Do trời đất chưa muốn cho ngoại đi Cho nên khóc thương Nhưng cũng có lời bàn tán Đây là ngoại phải trả nghiệp cho kiếp trước của mình Những lúc ấy cả hằng Cả mẹ Chỉ còn biết khóc thương ngoại mà thôi Dù chị đi nữa Thì như vậy ngoại mới không còn đau đớn Tâm nguyện của ngoại cũng đều đã được thực hiện Ý nghĩa của tờ điệp đó nếu như là có thật cầu mong ngoại của Hằng sẽ không phải đi xuống địa ngục. Con đỏ trôi mãi cuối cùng cũng dừng lại Bà Cẩm còn nhớ tới gia đình Cho nên quay nhìn dòng nước vừa đi qua Tất cả mênh mong mờ nhạt Như những ngày trời mưa bão Khi bà còn sống Giờ này có lẽ mọi người nơi trần thế Đang lo tan cho bà rồi Nghĩ tới đó bà Cẩm bật khóc lên Bất chợt có tiếng của người lái đỏ cất lên Mọi người lên bờ hết rồi Nếu bà không theo kịp Là trễ giờ đó Cửa địa ngục đóng lại đó Bà Cẩm giật mình Giỏi cô lại cái nải độ Rồi gấp gáp nói à, Tôi lên liền Nhưng mà tôi phải xuống địa ngục sao ha ông lái đỏ Ai xuống đây rồi Mà chẳng phải tư đo Chỉ có một lối duy nhất thôi mà à, Nhưng mà tôi cứ nghĩ Mình mặc cái áo vàng này Thì sẽ khác chứ Việc này tôi cũng không rõ nữa Bà cứ đi cùng với mọi người cho kịp vợ đi Bà cảm khẽ gật đầu Rồi mau chóng bước lên bờ Phía trước đúng là chỉ có một lối đi duy nhất Từ người một Họ đang nối tiếp nhau vội vã Bà cảm nhận ra Người mặc chiếc áo vàng giống bà khi nãy Cũng đang ở trong đám đông đó Không lâu lắm Khi tận cùng con đường là cái bức vách ngang tầm mắt Từ đây có thể nhìn sang nhiều hướng Nhưng bà cảm lấy làm lạ Những hướng ấy dù có khoảng cách rất gần Nhưng lại phân chia riêng biệt Từng khung cảnh và màu sắc trỏ nét Bên kia là cả một dãy hoa đỏ trực cho các cây cầu dài Trong sa mở đến điểm đen Có hình thù kỳ dị Nhưng mà ở bên này Bà thấy lại có cầu vòng Xa hơn nữa là những đám mây trắng bồng bền bay lượn Trong suy nghĩ vụt thoáng qua Bà cảm muốn được đi về nơi của cầu vòng đó Hai người mặc áo vàng qua đây trước Đưa hành lý cho tôi kiểm tra Lẹ lệ Một giọng nói ồm ồm vang lên Những hình ảnh trước mắt phục biến mất đi Bà cầm trở về với thực tại Mà trung trảy từ phía sau bước tới Đưa cái nải độ cho Cái người đeo mặt nạ kia nhà cô tôi chỉ nhiều đây Người đeo mặt nạ nhận lấy Ông ta coi có một lượt Rồi cao giọng Hai người đi về hướng Có đường hoa đỏ cho đi qua cây cầu đó Đến cổng địa ngục cần luận xét à, Tôi cứ nghĩ là Mình không phải xuống địa ngục chứ?" Bà cảm giấc lại, thì người đeo mặt nạ cười lớn. <cười> "Bà nghĩ tôi không nhận trà áo độ bà đang mặc cây sao? Nếu làm điều ác trội, chỉ cần mặc chiếc áo vàng này là có thể thoát tội, thì ai ai cũng có thể làm trội." Hơn nữa bà mới mặc trong một thời gian ngắn thôi. Đây chỉ là công nhận bà quy nguyện thiện nhưng chưa đủ. Còn xét luận từ tiện kiếp nơi Còn có cả những kiếp khác Và luận tội sau Ừ Trên đó bà làm gì Thì dưới này đều biết hết Cửa ai này xong rồi Giờ bà có thể đi Tới lượt người tiếp theo qua đây Nói đoạn Người đeo mặt nà trả lại cho bà Cẩm cái nải độ Rồi hối thúc người đứng kế bên đó Bà Cẩm lặng lẽ bước theo con đường Đã được chỉ dẫn Phía trước là cả một màu đỏ trực, chạy dài cho tới cây cầu. Băng qua đó là bà sẽ tới cổng địa ngục. Mọi thứ không như bà đã nghĩ. Chị cảm chỉ cảm mà. Tiếng gọi kêu tên vang vòng, khiến cho bà cảm giật mình. Bởi mới suy nghĩ tới cây cầu, tức thì thấy mình ở trên cầu rồi. Người bạn của bà đi tới, giọng mừng trở. <cười> Thiệt chứ, tôi mong chị tới đây quá chừng. Ủa, ở trên đòa á? Cô đi lúc nào mà cũng chẳng nói tôi một tiếng vậy Lúc đưa tiền đọa tôi có nói mà Quan trọng là bây giờ chị tới đây rồi Cô như giữa tôi và chị không còn chữ nợ nữa Nghe thấy vậy bà cẩm ngạc nhiên À cô mùi có ý gì tôi không hiểu Năm xưa đó tôi và chị đã không lên tiếng về tội ác đó ngay khi ấy Khi để mọi chuyện đi quá xa rồi Mới muốn chuộc tội Thì đã muộn mạng Ờ Thở đó Hở một lời là cả dòng họ liên lụy Có ai mà không sợ chứ Không thể trách được Cô không nhớ sau này Mình đã nối với gia đình họ hay sao Nhưng mọi người có tin đâu Đó là cái lý của mình Nhưng ở dưới này không vậy Cái chị và con Hằng đều phải chịu tội lỗi đó Đây cũng chính là lý do tại sao Tôi lại tới đón chị để đi cùng Còn cái hũ màu đen tôi đặt ở trước cổng nhà chị Tất cả được lưu lại đó Càng lúc tôi càng không hiểu nổi Mọi thứ chúng ta làm trong kiếp người Ở đây biết hết là có thật sao cô Mùi Chị ở kiếp nào cũng vậy thôi tôi tôi đi trước nha Bà mùi nói Trở bước đi liền ngay sau đó Quát cái nải độ lên trên vai Bà cẩm lặng lẽ cứ thế mà bước đi Xung quanh có gió thổi vụ Bỗng chốc mưa xối xả bất ngờ đổ xuống Xen với những âm thanh Của đàn thu hoang gầm trú dự tận Bà cảm sợ hãi Mà bỏ chạy đi Mặc kệ cho cảm nhận Những cái tiếng gào thét đó đang ở rất gần trời mưa tạnh Gió cũng ngừng Bà thấy toàn thân lạnh buốt Đứng trước một ngôi nhà lợp mái lá Có các ô cửa thông suốt với nhau Trung trẻ dì lạnh Và cổ hồng khô cháy dì khát nước Tính cất giọng gọi Thì ở trong nhà Một bà lão trên tay mang một chén nước bước ra Thời tiết thất thường Mưa rồi tánh Tánh rồi mưa Có chén nước nóng nè Bà uống cho ấm cái bụng đi Bà cảm còn đang ngập ngừng Thì giọng nói kia tiếp lời Cái này là nước tôi đích thần nấu Bà chớ con ngại Tôi nhìn không lầm thì trước kia Cháu Hằng cũng xuống đây rồi đó Bà cảm giật nảy mình à, Bà, bà nói cháu ngoại của tôi xuống đây rồi sao? Ừ Hôm đó trời cũng mưa như vậy Tôi sợ không kịp giờ cháu nói về lại dương gian Nên đã đi một đoạn đường ngắn nhất Cháu Hằng không nói lại với bà sao? Ờ, không Tôi đâu có nghe nó nói cái gì đâu à, Đến đây bà tin tôi rồi chứ Nè Uống miếng nước cho ấm cái bụng đi Để nhiễm lạnh là không tốt đâu Bà cảm gật gật Rồi nhận lấy chén nước nóng Định bụng sau khi uống xong Sẽ nhờ bà lão giúp dùm Về dương gian một lần Biết là tới số Nhưng bà muốn quay về Chỉ mong dặn dò con cháu Hãy làm những việc thiện lành Nhân quả là báo ứng Chỉ nhiều đó thôi là bà cũng mãn nguyện rồi Uống xong chén nước Mà nơi cổ hồng vẫn còn khác quá Còn chưa kịp hỏi Thì bà lão kia đã cười cười nói <cười> Bữa nay tôi nấu nhiều Còn dư chén nữa Bà uống thêm ngạc Cảm ơn bà Chén nước ngon quá Uống vô thấy trong người ấm lên dịu lắm Rót vô chén nước không còn Chừa lấy một giọt Đưa cho bà cẩm Bà lão kia còn mở cái nắp bình ra coi lại Sau đó mới mở lại Cổng địa ngục ngay kia rồi Uống hết chén nước này Là bà có thể tới đó dù đó luận xét rồi trở ra Nếu bà muốn Về Dương Trang dặn dò con cháu Thì tôi có thể giúp à, Bà nói thật chứ à, Tôi chưa khi nào thất cứa Chỉ có điều tôi có chứng hay quên Nên lúc gặp thì bà nhắc tôi một tiếng Nghe nói được về Dương Giang Cũng không màng tới vì sao bà lão kia Lại biết được suy nghĩ của mình Bà Cẩm dồi dạ uống hết chén canh Rồi gắp gắp trời đi Cổng địa ngục trọng lớn từ từ mở ra Bà Cẩm đồng thời ngước nhìn Và tự bước vô trong Trong đầu bổng dân trở nên trống trọng Không còn có lấy một suy nghĩ Tất cả mờ mờ ảo ảo Không có định hình rõ trang Có rất nhiều người như thân quen Như xa lạ Đang xếp hàng lần lượt Bà cảm rất nhớ Nhưng chẳng nhớ nổi là đã gặp họ ở đâu rồi Thật kỳ lạ cổng địa ngục dần khép lại Bà cảm mơ hồ như còn chuyện phải làm Nhưng càng nghĩ tới càng thêm mù đặc Chợt có tiếng người đàn ông mừng trở Vì kịp vào trước khi cánh cổng kịp đóng chặt Mà đụng xô bà Theo phản xà bà cảm Có vẻ như nhận ra người quen Ủa chú tỉnh Chú cũng xuống đây hả Người đàn ông khẩn lại Tuy không nhớ nhưng vẫn đáp Bà là bà cẩm Sao lại trùng hợp vậy à, Chắc tôi với chú có duyên Nên mới gặp nhau ở chôm này tôi vô xếp hàng chợ tư lượt đi Mà chú không mang theo đồ gì sao Tôi đi mà gia đình chưa kịp chuẩn bị gì Cũng có cái ao vàng giống như bà Nhưng mà chẳng hiểu sao trước kia bố lần mặc vô Là như bị kim chích vậy Hai con người đó Quen mà lạ Cứ như vậy nói chuyện qua lại Ai có phước có phận gia lượng tội ra sao Ất sẽ được phán xét Và định nghiệp công bằng Thời gian trôi đi Bỏ lại những chuyện đã qua Dần lui về quá khứ Sau khi ngoại mất không lâu Thì ông tỉnh cũng qua đời Nhưng nghe mẹ Hằng kể lại là ông ta chết trong cái bệnh viện tâm thần Trước khi chết, y tá nghe ông gạo thét mãi một câu Tôi, tôi biết lỗi, gia đình tôi biết lỗi Thả lỗi cho chúng tôi đi <cười> Giá mà cái lúc tỉnh táo, lời ăn năn hối lỗi ấy nói ra Thì bây giờ mọi chuyện có thể sẽ khác rồi Gia đình ông cũng không có chi ly đau đớn Làng quê Hằng mỗi ngày một đổi mới Cái nhà kho đó được xây thành nhà máy chế biến thức ăn gia sốt gia cầm Và giúp cho người làng có việc làm Tăng thêm thu nhập Đường đất được trải nhựa Ra tới tận bến sông Du Có đèn điện sáng Cho nên đám con nít không còn sợ ma Mỗi khi ra ngoài chợ ban tối Bà tỉnh cho phép con dâu lấy chồng khác Và đang chờ đón đứa cháu ngoại nuôi Sắp tra đợi Ba cô Hằng vẫn đi tạo than con Hằng và mẹ Thì vô làm trong nhà máy chế biến Nhỏ Hằng ngố làm trên thành phố và lấy chồng ở trận thi thoảng vậy hai đứa lại triếu trích như ngày xưa Nhỏ cứ chọc kẹo rằng Hằng kén chọn cho nên bây giờ mới ý Nhưng nào có phải Hằng kén chọn gì đâu Trai làng thiếu gì Nhưng với Hằng thì hình như chưa có duyên thì phải Gặp ai Hằng cũng thấy cứ không hợp hợp làm sao đó Hằng cũng kệ Bây giờ chỉ cần biết ở bên và chăm sóc cho ba mẹ Cho biết đâu sẽ có hoàng tử tới trước mà thôi Suy nghĩ đó cuốn hằng theo công việc Nhưng điều không ngờ rằng Nam lại chính là giám đốc Nơi hằng đang làm Và là người phụ trách việc trải con đường làng mới Có đèn sáng kia Sau khi tốt nghiệp ở bên quê nội Nam quyết định về lại nơi mình đã sinh ra Để lập nghiệp Hôm nay là một ngày nắng rất đẹp đàn lúi húi Cần nguyên liệu bỏ cho bao Nam đứng đằng sau hắn giọng khiến cho hằng chật giật mình à, Trời đất, giám đốc Làm tôi giật cả mình á <cười> Sưng hôn nghe lạ quá vậy Hàng gọi tôi là Nam như ngày xưa được không À ngày xưa khác Còn bây giờ khác rồi mà thằng bỏ giỡn câu nói Cũng là lúc Nam bước lại gần Ngày trước chị làng cùng với nội Tôi mới được mọi người chơi chung Không phân biệt ba tôi Là đứa con quan Bị tay cứng hiếp À Nam đừng nói như vậy Tất cả đã qua rồi mà <cười> tối nay Hằng có rảnh không Đi ăn chạy với tôi nha Công nhận Hằng cũng khăn thiệt đó Có bí quyết không sợ ma Chỉ cho tôi với hàng đỏ mặt ấp úng nói <cười> ghẹo tôi hoài à Mà con vợ của Nam Không sợ vợ ghen hả năm chưa có lập gia đình Quảng thời gian bên đó lo học thôi Vậy tối tôi qua trước Hằng nè À Nhưng mà kéo khéo, khéo cô chừng mọi người thấy á, là hiểu làm chết Nam đợi Hằng ở bụi tre nha Cái bụi tre lúc trước mình chơi malone cũng phải không Thôi còn nhiều chuyện muốn nói với Hằng lắm Nếu mà không thấy á, là tôi vô nhà Hằng luôn đó Hằng đỏ ẩn mặt Không dám nhìn Nam Bỗng dưng lại hẹn đi ăn chè Cho Hằng còn đồng ý nữa chứ Đợi Nam đi khuất Hằng mau chống làm cho xong phần việc của mình Nơi trái tim có chút đập mạnh hơn Thổn thức mong tới giờ hẹn hò lần đầu tiên Bụi tre năm xưa đã từng bị đồn là có ma Nhưng biết đâu được Lại là nơi bắt đầu Cho những điều tốt đẹp nảy mầm đơm hoa kết trái Và đâu biết được Nơi nào có bình yên Thì đó chính là nơi hạnh phúc nhất Ở trong một kiếp người này Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ ma Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Âm Dương Sông Hạnh vẫn là một phong cách rất là trận thu huyền ha một cách viết về làng quê về gia đình, về xã hội giống như những cái bộ truyện khác êm đềm không quá là kinh dị máu me nhưng mà luôn đem tới những giá trị nhân văn tình làng nghĩa sớm rất là cao Xin chào tạm biệt hẹn gặp lại quý thính giả ở những bộ truyện sau nhé Chúc mọi người một đêm ngon nhất